Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện chị dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tam Tuệ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đen trắng tình đời. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là nhân vật tên Vi của chúng ta đang phải trải qua những ngày thật sự là khổ cực khi mà người chồng của mình Đang bị hiểu nhầm là có quan hệ với người tình cũ Tâm An không biết đây là hiểu nhầm hay là cố ý của Nhã Nhưng khi Nhã xuất hiện thì hạnh phúc gia đình của Vi tàn vỡ Và thật là đau buồn khi cô ấy phải mất đi đứa con của mình Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này Để rồi xem Vi phải hành xử như thế nào trong cái hoàn cảnh éo le như vậy Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa hàng ngày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 Tôi còn món mắng anh ta nhiều hơn nữa nhưng bỗng dương cảm thấy đầu óc quay cuồng nơi lòng ngực của tôi dâng lên một luồng khí nóng và khó chịu mặt mày của tôi tối sấm tôi ư ớ nhưng không thể nào phát ra tiếng và sau đó tôi không còn biết gì nữa lúc tỉnh lại tôi thấy trời đã hừng sáng tôi nhèo mắt chớp chớp vài bận rồi nhìn qua căn phòng một lượt đây có vẻ giống như là phòng bíp thì phải sợ dĩ tôi nghĩ như vậy Bởi vì trong phòng khá đầy đủ tiện nghi Mà chỉ có một giường đơn Tôi đào mắt nhìn sang bên cạnh Do so bàn tay trái Truyền đến cảm giác ấm ấm Mình đang nắm chặt tay tôi Và gục xuống giường Tôi đào nhức toàn thân Nên khẽ cửa mình Khiến cho anh ta tràng tỉnh giấc Mình càng xiết chặt tay tôi hơn Nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn Vợ, em tỉnh rồi à Anh xin lỗi Anh biết hết rồi Con của chúng ta Anh xin lỗi Những lời xin lỗi kia Có phải đã quá muộn màng rồi không Tôi lúc này cũng chẳng còn sức để mà khóc Hay là mình làm mẩy với mình nữa Tôi lạnh lùng rút tay ra Chẳng nói chẳng rằng Nằm xuống nhắm mắt giống như đang ngủ Trước giây phút ấy Tôi kịp thấy khóe mắt của anh ươn ướt Nhưng tôi chẳng có chút động lòng Hay đơn thuần là đồng cảm với anh Bởi lẽ Tôi của hiện tại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 Mình buồn bã đi ra ngoài Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh dặn dò Hân Vào trong chừng tôi giúp anh Để anh đi mua cho tôi chút thức ăn Kể đó tôi lại nghe Có người mở cửa bước vào Mà tôi chắc chắn không ai khác Đó chính là Hân Tôi gượng ngồi dậy Tựa lưng vào thành giường Mắt của tôi dưng dưng lên tiếng Bác sĩ nói Khi nào tao được xuất viện Bác sĩ nói ngày mai Mày cảm thấy trong người thế nào rồi? Không được Tao muốn về ngay hôm nay Mày cho tao ở nhà mày một thời gian có được không Hân Tao không muốn về nhà đó Tao càng không muốn gặp cái kẻ bội bạc kia Tao... Thôi mày nín đi Lúc nãy tao nghe mày nói chuyện với họ Tao ít nhiều gì Cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mày Bây giờ mày đừng có lo nghĩ gì hết Mày có lo sức khỏe đi Có cái gì mình tính sau Nhá Nhà tao lúc nào cũng mở cửa để chào đón mày. Mày muốn ở bao lâu cũng được. Khi nào ngôi giận, thì về. Tao không về đâu. Thôi thôi được rồi, không về thì không về. Nhưng bây giờ thì đừng khóc. Còn Hân siết chặt tôi trong lòng của nó, không ngừng vỗ lưng tôi an ủi Dù cả thế giới quay lưng với tôi, thì nó vẫn luôn là người sang rộng vòng tay và đón lấy tôi. Lúc nào cũng vậy. Tôi cảm kích vô cùng. Nhờ vậy mà tâm trạng ú út của tôi Cũng vơi đi mấy phần Trong buổi sáng hôm ấy Tôi nhất mực đòi Hân đi làm thủ tục Cho tôi xuất viện Thấy tôi cường quyết Hân cũng chiều theo Lăng xăng đi hỏi bác sĩ Các thủ tục để tôi có thể ra viện sớm Sau đó mình cũng mang thức ăn về Nhưng tôi chẳng mày may động đến Đồng thời tôi cũng đuổi thằng anh ta ra ngoài Tôi không muốn gặp Thấy tôi xúc động như vậy Mình cũng không dám làm trái ý của tôi Có lẽ anh là người hiểu rõ Phụ nữ sau khi mà xảy thai Cũng giống như là vừa mới sinh con vậy Không nên kích động quá nhiều Mình đi rồi Thì Hân trở lại để chuẩn bị đưa tôi về nhà Tôi mượn điện thoại của nó Để gọi cho sếp mình xin nghỉ Tôi thật thà trình bày Vấn đề sức khỏe hiện tại Và hứa sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ Cho công ty sau khi ra viện Sếp tôi là một người dễ tính Anh nghe tôi báo bệnh Cũng sốt sáng hỏi hàn đủ thứ Còn bảo tôi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi Anh sẽ bố trí người hỗ trợ Trong thời gian đó Chẳng biết là vô tình hay cố ý Lúc tôi và Hân vừa đi xuống cầu thang Thì lại bắt gặp con Hương Đang dìu nhã đi ngang qua Chân của tôi vô thức khượng lại Bất ngờ nhìn thấy con Hương Ngoành đầu liếc xéo mình Tôi không thèm chấp Kéo Hân định đi về hướng ngược lại Thì lúc này Hương lên tiếng Kích bác tôi Chị Nhã ơi chị ngồi xuống đây Em nói cho chị nghe cái này Em nghe anh Minh kể Bà Vi có thai mà bị xảy rồi Nói chắc không phải Chứ ông bà ta có cái câu Cây độc không trái Gái độc không hoa Mà đã có con lại không giữ được Thì đúng là độc ác quá Nên ông trời không cho cái phước làm mẹ Chị nhờ Nhã lúc này cũng suýt xoa Chị không biết Chị chỉ thấy em ấy quá bồng bột Chuyện đâu có cái gì chứ Chị muốn giải thích ý, Mà em ấy nhất định không nghe Chỉ hy vọng qua chuyện này Vi sẽ chín chắn hơn Chứ nếu không ấy Anh mình chắc là buồn lắm Thật đi chứ Anh mình nhà em vừa đẹp trai vừa phong độ Tài giỏi Lại được nhiều người yêu thích Là lẽ thường thôi Nhưng mà Anh chị cũng đâu có làm gì quá đáng Vậy mà Chị ta làm quá lên như vậy Đàn bà tranh chua Không hiểu chuyện Không khéo có ngày mất chồng như chơi Tôi nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên não Mọi sự nhẫn nhịn đều đã vượt qua giới hạn Hần thấy tôi tức giận liền đẩy vai tôi và nói nhỏ Thôi, mày cứ mặc mà kệ chúng nó Đi nào Nhưng mà lúc này đây Tôi lại nghe nhã cất giọng cười nhạt Thì tôi không thể nào làm ngơ được nữa Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay Hít thở thật sâu Sau đó quay trở lại Mày vừa nói Ai không có phước làm mẹ Vừa rồi Mày vừa mới bảo ai tranh chua và không hiểu chuyện Còn Hường thấy tôi nói như vậy Thì ngần người mất mấy giây Có lẽ trước giờ Nó chưa từng thấy tôi hung dữ như vậy Xong rồi tôi quay sang Chửi luôn cả nhã Còn mày Mày đi giật chồng người khác Bây giờ mày còn giả vơ giả vịt thảo mai cơ à Còn khốn nạn này Nghe tôi mắng như vậy Nhã nhìn chừng chừng vào tôi Bằng ánh mắt sắc lạnh Nhưng rất nhanh sau đó Liền trở về dáng vẻ vô can tội nghiệp Cô ta chỉ cúi xuống khóc Mà không nói câu nào Còn Hường bên cạnh thấy vậy Thì tức lắm Nó liền nhào đến hất tay của tôi ra Lớn tiếng Này chị Vi Chị vừa vừa phải phải thôi chứ Người ta đã nói rất rõ là hiểu nhầm Mà chị còn xưng cô lên làm gì Đúng là nhỏ nhen Lúc này tôi càng điên tiết hơn Không thể nào kiềm chế được bản thân mình Tôi là vào định tác cho con hương một cái để chưng trị nó Nhưng nhã đứng dậy Đẩy mạnh tôi ra Trong giây phút ấy Tôi còn nhìn thấy khóe môi của cô ta cong lên Cùng với ánh nhìn vô cùng thỏa mãn Nhưng chỉ được vài giây Cô ta lại vờ vịt Đỡ lấy tôi giọng nói đầy hối lỗi Kiểu vi, chị xin lỗi Chị không cố ý Tôi không thể nào nếm nhịn được Trước cái màn nhập vai Người tốt tài tình Mà để cô ta đắc ý Tôi lào đến dùng hết sức Và đầy nhã một cái thật mạnh Tiếp tục mắng nhức cô ta Mày đúng là đồ thảo mai dối trá Bởi vì mày Mà tao mới mất đi đứa con Tất cả đều là vì chúng mày Mà tao mới mất con Không biết là do tôi mạnh tay Hay là do cô ta cố tình Chiêu trò Tiếp tục cô ta ngã sõng xoài Thảm hại dưới đất Đúng lúc này tôi nghe có tiếng người gọi tên tôi từ xa Tôi quay lại Nhìn thấy Minh đang lật đật chạy đến Anh ta màu chóng đỡ nhã đứng lên Còn cô ta thì không ngừng khóc lóc Tựa đầu vào vai của Minh Minh nhìn tôi Gương mặt có chút thất vọng Vì Anh biết em mới mất con Nên chuyện em đau lòng Là điều tất nhiên Nhưng mà em đừng có giận cá chém thấp như vậy chứ Rõ ràng chị ta cố tình đẩy tôi ngã Trước mặt mọi người Và cố tình thảo mai Để lừa toàn tất cả mọi người Nhưng mình là chồng của tôi Lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện Nhưng chưa gì Anh đã lên tiếng để bênh vực cô ta Lòng tôi thất vọng tràn trề Lúc này tôi không biết phải làm sao Tôi lặng lặng Đứng trước mặt của mình Thẳng tay tắt mạnh vào mặt anh ta Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Mình đứng hình Nhã và Hân cũng hốt hoàng Đứng như pho tướng Tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe và xa cách Tôi vừa định lên tiếng mắng anh ta Thì con Hương đứng bên cạnh Đã trù chéo cả lên Ôi giời ơi Chị dám đánh anh Minh cơ à Chưa dừng lại ở đó Hương rút ngay điện thoại Và gọi cho mẹ chồng của tôi Mẹ ơi mẹ Mẹ biết không Chị Vy không biết bảo vệ cái thai trong bụng Bây giờ còn đi đổ lỗi cho người khác Bây giờ chị ta Đánh cả anh Minh đi mẹ. Tôi đến nước này chả còn gì để mất. Chả còn gì phải sợ. Đến đứa con là tài sản duy nhất của tôi cũng không còn. Tôi cười khầy. nhấc trần mấy bước trước mặt hai anh em Minh. đẩy mạnh nhã. Cô ta không chút đề phòng. Chắc đàn còn nghĩ tôi không dám làm như vậy. Cô ta ngã vật xuống đất. Trận trừng mắt. Còn tôi thì giọng nói vẫn đều đều. Còn đây... Mới là do tôi đẩy này Nói xong tôi quay người bỏ đi Không bận tâm bọn họ sẽ làm gì Sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu Tại sao hôm đó tôi lại bình thản tới như vậy Tôi bước đi mà trái tim như bị bóp nghẹt Chán nản, tuyệt vọng Hẳn nó sợ tôi làm liều Nên lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh tôi Nó không dám mờ lời trước Hai chúng tôi cứ đi bộ Chả ai nói với ai câu nào Mãi một lúc sau Hân mới nhẹ nhàng lên tiếng Vì Thôi mày ạ Bọn đàn ông ấy Nó bạc như vui Mình coi như nhận ra bản mặt của nó sớm Giải thoát sớm Bớt đau khổ Đời còn dài, dai còn nhiều Tội chó gì vì một thằng sở Khanh mà buồn đau Nha Mày nghe tao Mày không thích về đấy Mày qua nhà tao sống Để xem hai đứa nó nó vui vẻ được bao lâu Ông trời, ông ấy có mắt cả đấy. Ông ấy công bằng lắm. Lấy của mình cái gì, ông lại trao cho mình một cái khác, tốt đẹp hơn. Mày vui lên xem nào. Tao cho mày buồn. Hết hôm nay rồi đấy. Tôi gượng cười và nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Thực sự nếu không có nó, tôi không biết phải làm sao. Mỗi khi tôi khó khăn, hay muốn tâm sự, chỉ có nó luôn luôn xuất hiện, giống như người thân ruột thịt. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Chúng tôi thuê xe taxi về nhà của Hân Nó sống ở căn hộ chung cư Ngay trung tâm thành phố Nhà con Hân có điều kiện Ba mẹ đều là danh nhân Sự họ bắt nó theo nghiệp gia đình nhưng mà con bé nặng nặng, không chịu Muốn tự thân vận động Nghe nó kể Lần đó cãi nhau to lắm Ba mẹ dọa từ mặt Nhưng nó vẫn quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình Cuối cùng thì trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời Ông bà thương con gái nơi đất khách quê người vất vả, nên tậu luôn cho nó căn hộ này. Ngày đầu mới chơi với nó, tôi giấu nhẹ mấy chuyện, thậm chí không kể về gia đình nó mà chỉ nói ba mẹ làm buôn bán bình thường. Nó không muốn tôi mặc cảm khi chơi chung với nó. Sau này khi vô tình nghe được các đồng nghiệp nói, tôi mới vỡ lẽ. Tôi gặng hỏi, nó cười toe toét rồi đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Tôi cảm thấy mừng cho nó. Bởi vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện Có ba mẹ đủ đầy Vy ơi Ngồi vào đây Tao đi pha cho mày ly nước cam uống cho tỉnh Mẹ tao mới gửi xe lên đây Cả mấy chục ký Với cả đồ ăn đây này Tao với mày ăn cả tháng không hết Nó không để tôi đáp lại Nhanh chóng đi pha nước cam Chỉ một loáng đã mang cho tôi Cả một ly nước đầy Đây mày uống đi Này mày nghe tao Mẹ tao dặn đi Một lần xa bằng 3 lần đẻ Mày cứ kiêng cữ đi Đừng có động một nước lạnh này Có cái gì mở nước ấm lên mà rửa Chịu khó ban đêm mà quần áo dài Đi tất vào Mình kiêng ấy Thì sau này được khỏe mạnh hơn Tao nấu ăn sẵn cho vào tủ lạnh Ban ngày tao đi làm Mày ở nhà mày hâm lên ăn Chưa tao về tao ăn với mày nhá Cảm ơn mày Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh tao Cảm ơn vì luôn lắng nghe tao tâm sự. Cảm ơn mày vì mọi thứ. Ừ, bố con điên. Ơn cái hệ gì ở đây? Thôi ngồi đây, tao đi nấu ăn. Mà hôm nay tao làm món thịt kho nghệ, xương hầm khoai, toàn là món mày thích đấy. Hân xuống bếp xoắn tay áo nấu nướng. Tôi vẫn thích thưởng thức đồ ăn của Hân. Con bé nấu món nào cũng ngon và hợp khẩu vị. Chừng khoảng gần một tiếng sau, nó bưng lên bàn. Rất là nhiều đồ ăn. Món nào món nấy đang nóng hổi Thơm nước mũi Nó hất thảm nhìn tôi Ăn đi Ngon lắm Nó gắp đầy bát cho tôi Và ép tôi ăn bằng được Hồi xưa mỗi khi tôi ốm Mẹ tôi cũng bắt tôi ăn Giống như Hân bây giờ Ký ức xưa lại ùa về Tôi không kìm được Mà bỏ bát xuống Chạy vào nhà vệ sinh Ôm mặt khóc rừng rức Hân không chạy theo tôi Nó muốn cho tôi có không gian riêng Bề ngoài nhìn nó mạnh mẽ vậy thôi Chứ thực ra nhìn thấy tôi khóc như vậy Nó cũng đang sụt sồi Nó đang cố gồng mình Tỏ ra mạnh mẽ Để khiến cho tôi yên tâm hơn Khóc một trận thỏa thuê Tôi nhìn trong gương mà không nhận ra bản thân mình Người gầy ruột Đôi mắt thì trũng sâu Tôi rửa mặt rồi mới bước ra ngoài Tao ổn rồi Mình ăn đi Vì này Mày ở đây với tao. Chúng ta sướng khổ có nhau. Chúng ta cùng nhau cố gắng, ngẩng cao đầu mà sống. Đừng có đau buồn nhá. Bây giờ mày có đau buồn ấy để cho ai xem? Đêm hôm đó chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, có những nỗi niềm giấu kín, tôi đều kể ra hết. Hầm chăm chú lắng nghe những câu chuyện của tôi, dường như nó xót xa thay cho tôi. Nó siết chặt lấy tôi, nén tiếng thở dài. Chúng tôi nói chuyện tới khuya Khi Hân nhắc tôi đi ngủ Chúng tôi mới dừng lại Trong tôi nỗi đau vẫn đang âm ỉ Nhưng chỉ ít đêm nay thôi Tôi sẽ không cô đơn Tôi không có một mình Trong giấc ngủ chập chờn Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn Không hề có bóng dáng của ai Tôi nghe tiếng trẻ con khóc Và tôi nhìn thấy rất rất nhiều máu Tôi cố gắng kêu thật to Tôi dãy ruộng thật mạnh Và... Tôi hoảng hồn bật dậy. Mồ hôi vã như tắm. Tôi thở hồng hồng. Hân vội vàng ôm chặt lấy tôi. Mày gặp ác mộng à? Thôi, tao thương. Đừng suy nghĩ nhiều. Không sao đâu mà. Nào, bây giờ mày ngủ đi. Tao ngồi bên cạnh mày. Bây giờ vẫn chưa sáng. Mày dậy sớm làm gì? Nghe tao. Nằm xuống đây đi. Thế rồi tôi nghe lời của Hân nằm xuống. Và cố gắng nhắm mắt Nhưng không sao mà say giấc được Sáng hôm sau Hân dậy từ rất sớm Để chuẩn bị đồ ăn Nó bắt tôi dậy ăn xong mới đi làm Trước khi đi nó không quên cằn dặn Ở nhà nhớ uống thuốc Buổi trưa nhớ hâm đồ ăn lên Chịu khó ở một mình Hôm nay nó bận nên chưa không về được Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi Nên tôi cố tỏ ra là mình ổn Khi Hân đi rồi Tôi mới đóng chặt cửa lại Một mình đối diện với bốn bức tường Tôi mới dám bật khóc Tôi đã cố gắng dặn lòng phải mạnh mẽ Nhưng tại sao tôi chưa làm được Đến khi nước mắt gần như khô cạn Tôi mới thiếp đi lúc nào không hay Buổi chiều Hân đi làm về Trong tay là một túi hoa quả Và một ca cao nguyên chất Nó bảo đọc trong một tài liệu có ghi Là ca cao giúp cho tinh thần mình phấn chấn Cải thiện tuần hoàn máu Phà nóng Sẽ phù hợp với thể trạng hiện giờ của tôi Vào rửa tay rửa mặt xong xuôi Nó liền vào bếp loay hoay nấu nướng Hôm nay là cá lóc kho tổ Nó làm cá tôi nhặt rau phụ Những việc lặt vặt trong bếp Trong lúc đó Nó hỏi tôi cả ngày hôm nay làm gì Sợ nó phát hiện ra tôi khóc Tôi hơi nghiêng mặt sang một bên Hần sầu chốc lát im lặng Thì nói tiếp Để ăn cơm xong Tao qua nhà ông Minh Lấy điện thoại về Ở nhà rảnh rỗi Mày chơi game một chút Có nhiều trò hay lắm Tao không thích game Thôi kệ, không cần phải lấy đâu Không thì dạo này Tao thấy trên mạng Có mấy cái hài độc thoại vừa lạ Vừa thú vị Mày cứ xem thử đi Với cả có cái điện thoại Tao mới gọi cho mày được Chứ nhỡ như cần cái gì Biết gọi làm sao Mày ở đây nhá, tao đi Hân này Cảm ơn mày Ăn uống xong rồi Hân khoác áo đi ra ngoài Qua tầm 2 tiếng sau nó trở về Với gương mặt bực bội Hỏi thì nó bảo gặp chó điên sủa bậy Nên cảm thấy nhức đầu Chẳng biết chuyện gì tôi không hỏi cặn kẽ Bảo Hân đi ngủ sớm cho khỏe Vậy mà tôi vừa về phòng mình lại gọi điện cho tôi Em chơi với bạn kiểu gì thế hả Cô ta sang nhà mắng chửi thậm tệ Mẹ với em Hương Có cái câu chọn bạn mà chơi Đừng có thân thiết với hạng người chợ bố đó Bây giờ tôi không thể nào kiên nhẫn chịu đựng được nữa. Sáng trong lòng đang còn nỗi đau không thể nào xóa mờ. Anh ta đụng vào người của tôi thương, tôi quý. Tôi không ngần ngại đáp trả ngay. Thế tôi hỏi anh, trong lúc tôi đau đớn nhất, anh ở đâu? Trong lúc tôi, nói ra sự thật, anh có tin không? Nhưng chỉ có một mình Hân nó tin tôi, nó ở bên cạnh tôi. Vậy mà bây giờ anh bảo tôi đừng chơi với nó? Báng tiếng cô chồng mà cũng như không. Mang tiếng có nhà Mà cảm giác muốn về còn không có Anh còn dám bảo tôi Phải nghe anh á Dẹp, dẹp hết Dẹp cái gì Bây giờ em muốn sao Tôi muốn ly hôn Anh nghe cho rõ đi Ngày mai tôi gửi đơn qua Chúng ta không còn gì để nói Nói xong câu đó Tôi bấm tắt điện thoại Lệ la đơn đang viết dở ra Và tiếp tục hoàn thành Sáng hôm nay tôi canh giờ Tôi bắt taxi mang lá đơn ly hôn Đã ký sẵn qua nhà của mình Coi như thằng thắn tuyên bố quyết định của mình Với mẹ và em gái anh ta luôn Trong thời gian chờ phản ứng của mình Tôi rục hân đi làm Còn tôi đi dọn rửa bát đĩa Của bữa sáng ban nãy Qua một lúc sau tôi nhận được cuộc gọi từ mình Giọng của anh ta Thật sự là bực tức Em cứ tưởng hôn nhân là chuyện đùa Muốn cưới thì cưới Muốn bỏ thì bỏ sao Anh đã làm gì nào Em nói xem Anh đúng là có phần ham chơi Nhưng anh luôn biết điểm dừng Chuyện lần này chỉ là hiểu nhầm Tại sao em không bình tâm ngồi lại nghe anh giải thích Mất con em đau đớn Thì em nghĩ xem Anh không đau đớn à Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi Chỉ cần nhìn thấy mặt anh Là tôi không ngừng hồi tường lại lúc đó Còn tôi vì sao mà không còn Chỉ cần nhìn thấy ả nhân tình của anh lượn lờ Là tôi tức không thở được Chia tay đi Tôi giải thoát cho anh Không có nhân tình nào hết Em phải nghe anh Lời Minh còn nói chưa dứt Tôi lại nghe chất giọng the thế Của bà mẹ chồng tôi gào lên Nhân tình thì đã làm sao Mày về làm dâu không làm tròn bổn phận Tao thèm có cháu bé Thế mày cho tao được chưa Mày nhìn lại bản thân của mày đi Có thai mà không biết giữ Đúng là cây độc không trái Còn Hương ý à? Nó nói không sai đâu. Vết đầu chồng tôi còn chưa lành, mà bà ta còn tàn nhẫn dùng sao để cứa vào. Tôi khó chịu, ngực như muốn tức thở. Trong điện thoại, tiếng của Minh tiếp tục vang to. Kìa mẹ, sao mẹ nói thế? Còn mày, mày im đi. Nó quý hóa cái gì mà mày còn bênh vực nó? Nhà này có mình mày là kế thừa Hương hỏa Mày lo mà tìm cách đền cháu trai khác cho mẹ. Không ý à Mẹ tử mày đấy Tôi không đủ kiên nhẫn Để nghe mẹ con họ đôi co với nhau Tôi bường điện thoại nằm vật ra đất Nước mắt từ đâu cứ trào ra Lúc giờ tôi không còn buồn lau đi nữa Tôi cứ nghĩ vậy Đã là cái gì chứ Khi tôi vừa chợp mắt được một chút Con Hương lại tiếp tục gọi đến cho tôi Này tôi nói cho chị biết Nếu còn chút tự trọng ấy Chị đừng có nói suông Chị nói ly hôn cái gì Chị làm luôn vào ngay đi Đừng có cái kiểu hùng hùng hồ hồ để làm màu Làm giá với anh tôi Có mình anh tôi bị mắc lừa thôi Chứ mẹ và tôi không bao giờ Biết chưa Hương này Tao đã chắc chắn với quyết định cuối cùng Nhờ mày Tao biết bây giờ phải làm gì tiếp theo Cứ chờ đi Cũng sắp rồi đấy Tốt Chị nhanh nhanh cho tôi nhờ Để tôi có chị dâu mới Sang xịn, mịn hơn chị gấp 10 lần. Vậy sao? Ok. Tao sẽ chống mắt lên mà xem. Tắt cuộc gọi của con Hương. Tôi cho mình thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ thật kỹ về tất cả mọi chuyện. Khi cảm thấy chắc chắn hoàn toàn về quyết định lúc này, tôi mới đi vào dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ bẩn mang đi giặt, phơi phóng cho cây hân. Tầm 4 giờ chiều tôi vào nấu cơm, nhìn quanh mọi thứ đã được tươm tất, tôi mới lấy giấy, viết ngay ngắn và sán trên tủ lạnh. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mình. Trước khi có bất cứ quyết định gì, cơm tao nấu rồi, mày ăn đi, mày không cần phải chờ tao về đâu. Nếu cần, tao lại quay về và ăn vạ mày thêm một lần nữa. Sau đó tôi rời khỏi nhà, cố tình ngồi ở quán nước nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, cho đến giờ tan làm của mình. Nhìn thời điểm thích hợp, Tôi lưỡng thưởng lái xe quay về căn nhà ấy Bấm chuông, đợi trong giây lát Con Hương lúc này chạy ra mở cổng Thấy người đến là tôi Nó mất hứng, lạnh lùng lên tiếng Về đây Lấy mấy cái đồ nùi rẻ của chị Có đúng không? Tốt thôi, gom nhanh nhanh một chút Rồi đi cho khuất mắt tôi Tôi cũng mặc kệ nó Mở cửa rộng ra Để đẩy xe vào bên trong Con Hương nhíu mày Gai gắt hỏi tôi Chị lấy nhanh rồi đi Chị còn đẩy xe vào đây làm gì Tôi không thèm mở miệng Vớt lờ hết thảy cơn tức tối của nó Dạ thưa mẹ Con mới về Lúc này mẹ chồng đang ngồi trò chuyện Cực vui vẻ với nhã trong nhà Ngày thấy tiếng của tôi Hai cặp mắt đó liền bắn về phía của tôi Ô ôi À em Vi Em về rồi đấy à Vậy là em nghĩ thông chưa Em không hiểu lầm anh chị nữa có đúng không? Mẹ chồng tôi lúc này không vừa ý. Hiểu cái gì cứ kệ mẹ nó. Cái thứ không biết điều. Con không cần phải bận tâm. Nói xong bà quay sang nói với tôi. Còn cái con kia, mày quay về đây làm gì? Chẳng phải lúc sáng mày mạnh mồm. Mày đói ly dị cơ mà. Mình lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống. Chồng thấy tôi, bước chân của anh ta càng nhanh hơn. Nét mặt giống như có chút vui mừng. "Vì em về đây à?" Hương lúc này chen lời. "Chị ta về đây gom quần áo. Anh tránh ra đi, anh đừng có cả." Lúc bấy giờ, tôi mới bắt đầu lên tiếng. "Ai bảo với em thế? Nơi này là nhà của chị, ở đây có chồng chị. Chị gom đồ đi đâu được chứ? Có đúng không, ông xã?" Mình thấy thái độ của tôi có phần khác lạ buổi sáng lạnh lùng xa cách buổi chiều lại ngọt ngào và gần gũi Chắc nghĩ tôi thần chí bất ổn Bước đến gần Đặt tay lên chán của tôi Em có ổn không? Nếu như thấy mệt Thì em bảo với anh Thực ra tôi rất muốn Hất mạnh tay của anh ra khỏi người mình Nhưng trước mặt Mấy cặp mắt đang lăm lè Muốn tống cổ tôi ra khỏi ngôi nhà này Bàn tay của tôi liền hành động ngược lại Nắm chặt tay của mình Làm ra vẻ mệt mỏi Và cần được chăm sóc Đúng là em đang rất mệt Em còn chưa được ăn uống gì Nên... ấy vậy làm sao được Cả nhà cũng chưa ăn Nào nào, em vào đây ngồi ăn luôn Bẹ chồng tôi lúc này trướng mắt vô cùng Này, cái thằng Minh kia Mày coi lời mẹ như gió thoảng Qua tay đi à Nó đưa đơn rồi, thì mày ký đi Có chồng tốt thì không trân trọng Bây giờ có tiếc Cũng muộn rồi Kìa mẹ Vì vừa trải qua cú sốc lớn Nên cứ xử có phần không đúng Bây giờ cô ấy bình tâm rồi Chuyện không vui Mình quên hết đi mẹ à Quên á hả Nó chửi mày Nó mắng mẹ Nó hiếp đáp em gái của mày Nó thích thì đi Muốn về thì về Nó về đây Nó xin lỗi mẹ tiếng nào chưa Mà bây giờ Lại muốn mẹ tha cho nó Tóm lại Tóm lại Bà dâu như nó Mẹ không có cái phúc được hưởng đâu con Hương lúc này cũng đồng tình và lên tiếng Mẹ nói đúng rồi đây Chị ta coi mọi người như trò hề Muốn làm cái gì thì làm Hôm nay anh mà bỏ qua Sau này chị ta được đằng chân Lân đằng đầu Em với mẹ làm sao mà sống được Em im đi Chuyện người lớn Ai cho em sen vào Lúc bấy giờ cô gái tiên nhã kia Mới lên tiếng khuyên can Kìa anh Minh Anh đừng nóng Hương nó còn nhỏ dài Nên có hơi quá lời Anh cứ từ từ bảo ban em nó Nói xong nhã nhẹ nhàng Quay lại nói với Hương Anh em trong nhà Đừng vì mấy chuyện linh tinh mà xích mích với nhau Chuyện của vợ chồng anh Minh Em cứ để anh ấy với bác gái giải quyết Đúng là chị Thương em nhất Em thích chị nhã nhất à Tôi không rỗi hơi Nhìn tiếp cái màn thân thiết chị chị em em của hai người kia Tôi xoay đầu nhìn mẹ chồng Lòng kính trọng đối bà ấy Đã hao mòn Nhưng bây giờ tôi phải giả vờ hối lỗi Con bò nhà đi không xin phép mẹ Là lỗi của con Lần sau con không làm như vậy Con mong mẹ Bỏ qua cho con lần này ạ Hương lúc này phát cáo Và chỉ thẳng tay vào mặt của tôi Mẹ ạ Chị ta đang đóng giả đây. Sáng nay chị ta còn chửi con thậm tệ. Khăng khăng không về đây. Mẹ nhìn kìa. Bây giờ cái thái độ này nhất định là muốn dụ dỗ và lôi kéo anh Minh. Lúc này một cái bà tai dáng thẳng lên mặt con Hương. mình gầm gừ. Tao nói mày câm miệng mà mày còn hỗn hào với chị dâu là sao? Chị ta không phải là chị dâu của em. Em cầm thủ chị ta. Ngày khi đó Nhã chuẩn bị nói lời bình vực Thì tôi lên tiếng trước Kìa anh Anh bớt nóng đi Cứ kể em ấy Hương nhìn tôi như kẻ thù vậy Không cần chị phải nói giúp tôi Giật lời Hương bừng mặt và chạy lên phòng Nhã nhìn mình lên tiếng Thôi được rồi Để em theo nó Em khuyên nó một câu Chắc biết tôi vẫn còn ghen với Nhã Nên trước mặt tôi Mình bớt nói chuyện với cô ta hơn Rồi anh ta mặc kệ hai người kia Quay sang Nói với mẹ chồng tôi Mẹ à Vợ con cũng xin lỗi rồi Không việc gì nữa Thì mình đi ăn cơm trước Chừa phần cho con Hương Không ăn Ăn cục tức Nó no rồi Bà ấy nguyết một cái rất dài Sau đó bước lên lầu Chắc là lên dỗ rảnh con Hương Mình lò tôi bị mệt liền dìu tôi vào bàn ăn Có bầy biện sẵn rất nhiều món ngon Anh liên tục gắp cho tôi Giọng nói vô cùng dịu dàng Sáng nay thấy em giận Anh còn tính hẹn em nói chuyện cho rõ một lần Thật may Cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt rồi Dạ Chuyện cũng qua rồi Anh đừng nhắc đến ừ, Không nhắc đến nữa Nào em ăn uống đi Xong rồi cứ lên phòng nghỉ ngơi Bát đĩa thế này cứ để đấy anh rửa cho Tôi thấy đã quá sức Bởi vì phải già vờ Nên im lặng và ăn Mình cho là tôi còn mệt Đau lòng Nên lại càng chăm sóc tôi Lúc này nhãn từ trên phòng đi xuống Cô ta chính là nguyên nhân của tất cả Bởi vì cô ta mà tôi vô duyên với con mình Ý nghĩ đó khiến cho tôi không chịu được Tôi chỉ muốn dẫm đạp lên cô ta Vậy là tôi nhìn minh Nũng nịu Anh ơi Bụng em trướng quá Anh làm cho em Một miếng nước gừng mật ong có được không Ừ Nhưng lúc này, Nhã cười cợt và đề nghị ngay. Đàn ông con trai, làm mấy cái đấy, làm sao được? Anh cứ để đấy, em làm cho. Thôi không cần đâu, anh làm được rồi. Nhưng mà Nhã vẫn không chịu. Tôi liếc thấy sự tình quái lé lên trong đôi mắt của cô ta. Trong lòng tôi thầm nghĩ, không biết cô ta muốn giờ trò gì, bèn cho cô ta cơ hội được tung chiêu. Qua 10 phút dã gừng, thêm mật ong, khuấy cùng với nước nóng. Nhã cẩn thận, Bưng ra tận tay cho tôi, còn ân cần và dặn dò. Vy này, em thổi nguội, rồi từ từ mà uống nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Tôi bưng tách kề sát miệng, thổi thổi, chuẩn bị hớp một ngụm trong ánh mắt mong chờ của nhã. Nhưng đột nhiên tôi muốn đứng dậy đi vệ sinh. Lúc tôi quay lại, tôi nghe loáng thoáng cô ta chu đáo dặn dò Minh. Anh Minh này, gừng mật ong cực kỳ tốt, uống vào dễ tiêu và ấm bụng, Lát anh nhớ Bảo Vi uống hết tách trà này nhá Ừ cảm ơn em Từ đằng sau nén cơn ức chế Với hai kẻ khốn nạn trước mặt Tôi ngồi xuống cầm tách và đưa đến gần mũi Quà chốc lát tôi lên tiếng Không hiểu sao hôm nay em ngửi mùi gừng này Em buồn nôn quá Em thấy trong người thế nào Không có gì đâu anh Nhưng mà ly nước này bỏ đi thì đúng là đáng tiếc Hay là anh cho nhã uống đi Đừng bỏ phí. Câu nói của tôi khiến cho mặt nhã hơi tái, đưa tay từ chối ngay. Ấy, không được, chị làm cho em, em về dáng uống, nước gừng tốt, em thừa biết mà. Nhưng mà tôi không uống nổi. Nhưng vì nước này tốt, tôi mới bảo cô uống. Công sức cô làm, bỏ đi thì phí lắm. Ừm. Uhm, tôi không uống. Vì sao? Chả nhẽ trong này có gì? Sợ bị tôi nói chúng tìm đèn, nhã bất đắc bừng tách lên, bị tôi dục dã. uống nhanh lên, nếu như để nguội là không còn tốt đâu." Vì con tôi khơi gợi, mình nhìn chằm chằm vào nhã, cô ta đành phải nhấp vào một ngụm, rồi sau đó đặt lên bàn, đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Tôi tự hiểu, cô ta vào đó để nôn ra. Tôi dám chắc, trong ly nước cường này có pha cái thứ gì đó linh tinh, bởi vì cô ta muốn chơi xấu tôi. Nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông Đáng kiếp Buồn đấu với tôi ư Từ giờ tôi sẵn sàng nganh chiến với cô ta Bởi vì tôi nghiệm ra rằng Nếu như mình cứ nhịp nhục Người chịu thiệt mãi mãi là mình Hơn cả tôi muốn đòi lại công bằng Cho đứa con của tôi Tầm 5 phút sau Nhã ra ngoài với lớp trang điểm nhạt nhẽo Rõ ràng là do rửa mặt Cô ta nhìn tôi với ánh mắt cầm ghét Nhưng chỉ cần Minh nhìn sang Cô ta liền giấu đi hết thầy Vui vẻ cười nói ngay Anh Minh Em có việc phải về Khi khác em lại sang chơi à Mình không đáp Tôi liền lên tiếng Cô nhã thân với mẹ với em Hương như vậy Bất cứ khi nào Cũng có thể đến đây chơi Chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô Thật sao Em không nghĩ ngợi gì Chuyện giữa chị và anh Minh chứ Có hay không ấy Trong lòng mỗi người tự biết Tôi tin anh Minh là người sáng suốt Đương nhiên biết phân biệt cái gì đáng giá Cái gì rẻ tiền Nên Tôi nhìn mình và hỏi xoáy Nên anh phải trân trọng Có đúng không Tất nhiên rồi Vợ chính là nhà Chỉ có kẻ điên mới không cần nhà thôi Một câu nói này Tôi để ý bàn tay của nhã Co chặt thành nắm đấm Kim ném cơn thức giận đang dâng đầy Gương mặt của ta không thoải mái Khiến cho tôi thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút Có lẽ cô ta ê mặt với câu nói vừa rồi Nhã rời đi Để lại hai tiếng lọc cốc Em đi về đây Sau đó để tôi không nghĩ ngợi gì Mình nói giống như xin phép tôi Anh ra đóng cửa nhé Tôi không đáp Đi thẳng lên lầu vào ôm chăn Trải chiếu xuống dưới đất ngủ Lúc mình vào trong phòng Trông thấy như vậy Vội vàng chạy tới hỏi ngay Tại sao em không nằm trên giường Em nóng, em nằm đây cho mát Ấy không được Em chưa khỏe hẳn, như vậy rất có hại Em lên giường đi, nghe anh Tôi mặc kệ Bên tai của tôi lúc này vẫn vang vọng Giọng nói của anh Có phải Là em còn giận anh Không có, em rất mệt Em muốn ngủ Anh đừng có làm ồn Tưởng vậy là xong Tôi duy trì trạng thái im lặng Để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Không ngờ qua chốc lát tôi lại cảm nhận cánh tay ấm nóng luôn qua cổ của tôi bế thóc tôi lên giường. Anh chắc chắn là em còn giận anh nhưng về nhà thế này là tốt rồi. Hôm nay em ngủ trên giường sàn nhà em cứ để cho anh. Tối đó mình giữ lời và không lên giường nằm cạnh tôi còn tôi dù thấy thái độ ăn năn kia nhưng trong lòng của tôi chưa dừng lại cơn bão phẫn nổ. Không biết qua bao nhiêu lâu Khi tôi mơ màng giữa tiếng khóc đáng thương của một đứa trẻ Không nhìn rõ mặt Tiếng gào thét của mẹ chồng Bỗng đánh thức tôi dậy Trời đất ơi Ngó xuống đây mà coi Bà dâu về đây đầy đọa con tôi đi mà Minh đâu Thằng Minh đâu Có chuyện gì thế mẹ Còn chuyện gì Mày ngu ngu nó vừa thôi Có phải nó đuổi mày xuống đất không Dạ không Không như mẹ nghĩ đâu à Chứ thế nào Con vi mày nói đi. Lời con trai của mẹ nói, đáng tin hơn con, có đúng không ạ? Mày... còn biết, mẹ không ưng mắt con. Vậy nên từ giờ, có chuyện gì, mẹ cứ hỏi anh Minh là được. Vì con có nói gì, mẹ cũng không tin. Dạ, con hơi mệt. Mẹ cho con nghỉ ngơi tiếp à? Đúng rồi đấy mẹ, vì chưa khỏe hẳn, cô ấy cần nghỉ ngơi. Mà mẹ dậy làm gì mà sớm thế ạ? Giờ này mà sớm sủa cái gì 5 giờ sáng rồi thuở đời nhà ai có con dâu Mà ngủ trương phình ra Để mẹ chồng phải dậy sớm Làm tất cả công việc trong nhà Kìa mẹ Mẹ không cần phải làm Mẹ cứ để đấy con Đàn ông đàn an Làm chuyện đàn bà Nhục, nhục lắm con ạ Mình sợ mẹ làm ồn phiền giấc của tôi Nên mới khuyên bấy ra ngoài Mà giọng bấy cứ ra giả Cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại Mình mới giải thích với tôi Mẹ lớn tuổi đâm ra khó tính Em đừng giận mẹ nhá Ừ Vài ngày mẹ lại thương em như trước ấy mà Tôi rất muốn cười to Bà ta thương tôi á Còn mà thương cái xương không còn Nhưng mà tôi Không còn hơi sức đầu mà cãi Rồi chẳng cần tôi phải chứng minh Lúc tôi xuống nhà ăn sáng Mẹ chồng tôi cố gắng rút điện thoại ra Và khiêu khích trước mặt tôi Nhã đi à Hôm nay có rảnh không con Dạ Chỉ cần bác gọi Con lúc nào cũng rảnh ạ Thế thì qua đây ăn cơm với bác Hôm qua đàng vùi Tự nhiên lại bị âm binh nó pha đám Thôi đừng giận mệt người Lát con qua Con đưa bác với em Hương Đi mua vài món nữ trang nhé Khoa học chứng minh rồi mua sắm giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất bác ạ Có thật không con Dạ vâng Nhã này Sao trên đời này lại có người hoàn hảo như con chứ Vừa đẹp Đúng là đẹp người, đẹp nết Chả bù cho cái thứ nào đấy Càng nhìn càng buồn nôn Tôi biết bà muốn sò xiên Khiến cho tôi chịu không nổi mà bỏ cuộc Nhưng thực sự bà đã lầm Từ sau sự việc đau thương kia Lòng tôi bây giờ đã chết Tôi còn về lại căn nhà này Chỉ có một nguyên nhân duy nhất Đó là khiến cho những kẻ làm hại con tôi Phải nhận hậu quả đích đáng Thế nên đối diện với nụ cười khinh thường Thái độ lươm nguyết của bà Tôi cứ bình thản ăn phần gà ác tiềm Mà Minh mua cho tôi Lúc tôi vừa ăn xong Thì nhã đến Mẹ chồng tôi ra mở cổng Trên tay của ta là túi giấy rất cao cấp Cố tình trước mặt mẹ Minh Tỏ ra sang chảnh với tôi Hôm qua bác có ngủ ngon không Sao mà ngon được con Cái đồ yêu ma cứ lượn lở trong đầu Nhắm mắt lại Là tức xôi gan tím ruột Dạ con cũng đoán như vậy Nên con cố tình mua súp Vi cá thượng phẩm Qua đây cho bác Có cả phần của em Hương à Ấy chết Rồi làm như nhớ ra bản thân vô ý Nhã gượng cười và nhìn tôi Xin lỗi nha Vi Chị lại quên mua phần của em mất rồi Tại mấy hôm trước em bỏ đi Nên chị quen rồi ấy. Mẹ của mình lúc này chen vào Cứ kệ nó Còn đừng quan tâm Cái thứ sống không biết điều Thì không cần phải đối đãi tốt làm gì Mà ôi giời ơi vi cá này Chắc đắt tiền lắm nhỉ Sao còn khách sáo thế Còn Hương lúc bấy giờ trên lầu đi xuống Nghe là vi cá cao cấp Mặt mày của nó sáng rực rỡ Chị nhã Ôi cái loại này Xoàng xoàng Là bao nhiêu tiền một thố hả chị Cái này đắt lắm Chắc là hai ba triệu ấy chị Mẹ tôi lúc này quay ra Giọng mắng yêu Trời đất ơi Sao con phí phạm vậy nhã Có bao nhiêu đâu bác Cái này có gần 3 triệu thôi Đổi lại bồi bổ cho bác và Hương Như vậy còn hời chán Hai người giống như người thân của con Mấy cái vụt vặt này Tính toán làm gì ạ Nẹ thấy chưa Phải như vậy mới là người một nhà được chứ Có đâu mà làm giọng bà tướng Ai hầu cho nổi Tôi chẳng thèm đáp lại làm gì Cầm chiếc bát vào bồn rửa Liếc nhìn ba người kia nói cười vui vẻ Tôi thả luôn chiếc bát xuống đất Vỡ toàn Trong bốn lúc này còn hai chiếc đĩa khác Một chiếc bát con Tôi tiện cầm lên Sau đó thả xuống đất loảng soàng thêm một lần nữa Đến khi mẹ chồng tôi chạy vào Tôi cố tình nặn ra một gương mặt thối lỗi Ôi chết Con lỡ tay rồi Con xin lỗi mẹ Mẹ mình nhìn những thứ dưới đất Đều là bát đĩa cao cấp mà nhã vừa tặng mấy hôm trước Bà điên tiết, gạo to Còn kìa Sao mày vụn thối vụn nát thế hả Thế mày có biết mấy cái này nó rất đắt không Cả tháng lương của mày Không đủ tiền mà mua đâu Còn quỳ cái Kìa mẹ, con không biết Con muốn bảo đây rửa Nhưng bỗng dưng con bị choáng Mẹ ơi, mẹ đừng giận con Tao thấy mày rõ ràng là mày cố ý Con xin mẹ đấy Mẹ tin con đi Nếu mẹ vẫn giận con như vậy Thôi, để con gọi anh Minh về Năn đi dùm con Mình là bác sĩ đâu thể muốn đi là đi Muốn về là về Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhà cửa của đàn bà Có vậy thôi, cũng làm phiền Chắc chắn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Minh sau này Tôi vin vào lý do đó Để mẹ anh không thể nào chèn ép tôi Quả nhiên Bà ấy có tức giận Nhưng không làm được gì trời tôi thêm vài câu Sau đó dùng răng bỏ ra ngoài Còn tôi chẳng cần phải rửa bát Tôi lấy cây trồi Với cái hót rác Hót sạch đống vỡ vụn kìa Loài hoài trong giàn bếp Tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng của tôi đành hanh và kể tội Đúng là con quỷ cái Nó đập bể hết bộ gốm xứ mình lòng Mấy hôm trước còn tặng rồi Trời đất Tức quá Thế mẹ để yên như vậy à Sao mẹ không xử chị ta đi Nó nói Nó kêu anh con về Đúng là cái con mất dậy Thế nó không biết công việc của chồng nó Quan trọng như thế nào à Nhã lúc này lên tiếng còn thấy thương bác quá Vì có người mẹ chồng tốt như bác Mà lại không biết quý chồng Nếu là con ấy. Nhưng mà thôi Bác đừng tức giận hại sức khỏe Đồ đó vỡ thì thôi Mai còn lại mang bộ mới đẹp hơn Còn bây giờ bác cứ ăn xong đi Rồi chúng ta đi chọn nữ trang Bác nhá Con hướng lúc này reo lên Đúng là chị nhã là số 1 Cái thứ sao trổi kia Tuổi gì mà so với chị chứ Một câu này của con Hương Lại càng kích thích tôi Tôi suy nghĩ một chút Sau đó bước ra bên ngoài Cố tình bấm số của Hân và nói to Ừ, tao ổn rồi Mày đừng có lo Buồn chán thì tao tìm cái phim gì đấy tao xem Mà mày biết bộ nào hay không Mày gợi ý cho tao À, bố đường con nuôi Có quăng mình đóng hả Nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi ừ, ừ. Để tao rủ mẹ chồng đi Xem cho bà có vui không Phía bên kia còn hần ngừa ngác Mày vừa nói cái gì đấy Vi Bố đường gì Mày bận thì nói sao nhá Ừ ừ ừ Tao đang háo hức lắm Tôi vừa nhìn Hương vừa nhấn mạnh Hai từ bố đường Khiến con bé đỏ mặt Cử chỉ của nó rụt rẻ Tôi lúc này còn nhìn nó Bằng bộ mặt hung dữ Nhưng lúc này tôi chưa dừng lại ở đó Tôi cố tình mở tivi Tìm bộ phim online mà tôi vừa mới nhắc tới Sau đó tôi nhìn mẹ chồng tôi Giọng nói ngọt ngào Mẹ ơi Mẹ ngồi xuống đây Xem chung với con Con Hương hốt hoàng thực sự đứng phát dậy Nó chạy tới kéo tay bà mẹ chồng Mẹ ơi Mình đi nhanh đi Chúng ta đi sớm về sớm Ở đây lát nữa chị nhã bận mất Thì đi mất thì sao ạ Cả ngày hôm nay chị rảnh mà Bác với em muốn đi lúc nào cũng được Dạ vâng Thế bây giờ đi luôn đi chị Lát nữa rồi nắng nôi Mệt lắm ạ Nhã vẫn còn muốn hạ bệ tôi Và ghi điểm trước mặt mẹ của mình Nên nói thêm Đã tốn công đi mua rồi Mua nữ trang xong Còn lựa thêm cho bác Mấy bộ đồ thật đẹp Như vậy lại tốn tiền Vừa tốn thời gian con ạ Không sao đâu bác Bác cũng giống như mẹ của con Có ai tiếc công tiếc của Với mẹ của mình đâu ạ Con Hương vô cùng nóng ruột Thúc giục hai người Mẹ, chị Mình đi luôn bây giờ đi Thế là mẹ chồng tôi và con Hương Nhanh chóng để thay đồ Nhã ngồi đợi, lúc này không quên Mỉa mai tôi Lát tiện thể chị mua cho em vài bộ Chứ Bác sang lên mà em trả làm sao Người ta lại cười cho Tôi ngò thấy mấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn. Tôi bầng quờ đáp. Ôi giời ơi, ở đây mùi trà xanh hôi quá. Nghe mà nhức cả đầu. Thôi thôi, phải lên phòng nghỉ ngơi đây. Này, cô Vi! Nhưng tôi không thèm quan tâm. Cứ thế bước thẳng, xem cô ta giống như không khí vậy. Có câu nói, đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Thế nên lúc này đây, tôi dành cho cô ta sự thêm thường lớn nhất. Qua một lúc tôi nghe tiếng bước chân vội vàng lướt qua phòng Biết là hai mẹ con nhà đó đi rồi Tôi mới tạm chút bỏ Những gài góc bàn nãy mình dựng lên Để chiến đấu với sự cay nghiệt bên nhà chồng Không có những lời đay nghiến ghét bỏ Tâm trạng của tôi nhẹ nhàng Dễ thở hơn rất nhiều Mấy người đó đi chơi chắc là vui quá Nên mãi gần 3 giờ chiều mới quay về Lúc này trên tay Rất là nhiều túi sách Còn Hương vẫn còn sợ tôi cái chuyện ban nãy Nên biết điều và ngậm chặt miệng Ngay cả ánh mắt khiêu khích cũng không còn Mẹ mình thì mua được rất nhiều đồ Nên bà cười không khép được miệng Thấy tôi Bà nheo mày Rồi cố tình nâng tay lên suýt xoa Ôi chào ơi Cái con bé nhã này Nó khéo chọn thật Nhẫn này đẹp như vậy Đeo vào sáng lóa cả bàn tay Trông quý phái hẳn ra da. Còn đấy Đúng là đẹp người Đẹp cả nết Bình thường lúc này con Hương sẽ hùa theo Chắc chắn là thói quen Nhã cũng quay sang hướng của con nhỏ đó Nhưng lúc này Hương lại im bặt Cặp mắt của nó dán chặt lên người tôi thăm dò Hôm nay dọa cho con bé như vậy là đủ rồi Tuyệt chiêu phải chờ đúng lúc Mới phát huy hết công hiệu của nó Cũng giống như thuốc vậy Nếu uống hoài sẽ bị lơn Hiệu quả điều trị cũng chẳng còn bao nhiêu Vậy nên tôi cứ để dành Lâu lâu lại mang ra hù nó một phen Hương không thích nói Nhưng ngược lại Tôi là người lên tiếng trước Đúng là rất đẹp Con thấy mẹ đang rất là vui Tất nhiên rồi Vậy thì con phải cảm ơn cô nhã Vì cô ấy đã thay con Làm vui lòng mẹ Mày cũng uống nhầm thuốc không Sao hôm nay tự dưng Mày lại biết điều thế hả Trước kia con nóng vội Nên con suy diễn linh tinh Từ giờ con sẽ xem lại cách cư xử của mình Con sẽ thay chồng của con Đối đãi thật tốt Với thanh mai trúc mã của anh ấy Nhã nhìn tôi ý tứ trêu trọc Em đã hiểu chuyện như vậy Chắc cũng không chấp nhất Chuyện chỉ nhờ anh Minh đi mua sắm cùng chị Có phải không Chị muốn tặng cho thằng em Món quà sinh nhật đi mà Với lại em của chị Giáng dấp nó cũng tương đồng với anh Minh nên muốn nhờ anh Minh đi cùng Có cái gì đâu mà không tiện chứ Tôi cũng muốn chọn cho anh mấy bộ quần áo thật đẹp Vậy thì lát anh Minh về Ăn uống xong Ba người chúng ta đi Ok Mình có mặt ở nhà Ăn tối xong xuôi là gần 7 giờ Nhưng đã chốt hẹn với nhau từ trước Lúc này nhã lên tiếng Rủ dây chồng tôi Lúc trưa vì có bảo Muốn cùng em với anh đi mua sắm Bây giờ anh lên lầu thay đồ Rồi mình đi nhá Mình nhìn tôi xác nhận Tôi gật đầu dù biết rằng trong câu nói vừa rồi Của nhã có 10 phần khiêu khích Người ngoài nghe được chắc nghĩ rằng Cô ta mới là vợ chính thức của chồng tôi Nhưng mà thôi, cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu Cao rú tức giận Chỉ tốn hơi tốn sức Chứ trả được ích lợi gì Và vì là ý muốn của tôi mình cười Em ra ngoài giải khuây như vậy rất tốt Anh ủng hộ Hôm nay em muốn mua gì cũng được Mẹ chồng tôi khó chịu Đúng là sinh con trai ra uổng phí Có cái gì Nó đội vỡ lên đầu Rồi nhận ra bản thân mình lỡ lời Có cô con dâu lý tưởng trong lòng bấy ở đây, bà nhanh chóng sửa lời ngay. Vậy cho nên phải chọn một cô dâu tốt tính thì mình mới được nhờ. Nếu không thì à, tuổi già bị bỏ mặc, Hầm hiu tuổi thân biết bao nhiêu. Mẹ nói cái gì mà kỳ cục thế? Con không có, tình thương con dành cho mẹ với vợ là hoàn toàn khác nhau. Sao mẹ lại so bì? Thôi, con lên lầu thay đồ đây. Nói rồi mình nhanh chóng lên phòng tránh để tranh luận làm mất đi hòa khí 5 phút sau anh đi xuống với bộ quần jean áo thun trông đơn giản và khỏe khoắn tôi liếc thấy nhã nhìn anh không chớp mắt lừa giận lại ngồn ngột, ngột cháy lên tôi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc sau đó nở một nụ cười bước đến khoác tay anh chồng em đẹp trai thế này hèn gì mà ruồi mũi cứ thích vo ve anh điểm nhẹ lên mũi của tôi yêu chiều nói nhưng anh chỉ thích mỗi bông hoa là em thôi Nhã nhìn thấy chúng tôi tình tứ như vậy Ngứa mắt vô cùng Đi thôi Lát muộn người ta đóng cửa bây giờ Vậy là chúng tôi lên con xe màu đỏ đắt tiền của Nhã Tôi ngồi hàng ghế sau Minh cũng ngồi bên cạnh Suốt dọc đường Nhã cứ lôi chuyện xưa cũ của hai người ra nói Minh chỉ ẩm ừ cho qua chuyện Chắc là biết tôi sẽ không vui Nên bàn tay của anh cố tình Đan vào những ngón tay của tôi Thay cho lời khẳng định Hiện tại người cùng anh ấy vẽ tiếp tương lai là tôi, chứ không phải là ai khác. Tôi đúng là khó chịu thật, nhưng một hành động nhỏ nhặt mà tinh tế này, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại chạm vào lòng của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút an ủi Qua không biết bao lâu, nhã dừng xe ở trung tâm thương mại. Mình nắm chặt tay tôi đi về phía cổng, đợi nhã cho xe vào bãi đỗ. Cô ta đi thang máy từ tầng hầm lên tầng trệt ngược hướng ra phía cổng. Cố tình nắm một cánh tay còn lại của mình. Em tới rồi, mình đi thôi. Nhã này, em buông ra. Anh biết tính em vô tư, hồn nhiên. Nhưng như vậy là không hợp. Bởi vì anh là người có vợ rồi. Kìa anh, em mới ở nước ngoài về, đường xá không thảo. Em nắm tay anh như vậy, tránh bị lạc thôi mà. Không nhẽ, vì lại nhỏ mọn đến thế à? Bọn anh sẽ đi chậm. Chuyện bị lạc, Em không cần phải lo. Sau đó mình quay sang hỏi tôi. Bây giờ vợ muốn đi quầy nào? Cô Nhã nói muốn lựa quà cho người yêu. Nhờ em tư vấn. chưa đổ em còn nhiều lắm. Mua làm gì cho tốn tiền ạ? Vì này, em mau quên thật. Chị bảo lắm mua quà cho thằng em. Mà em lại nhớ thành người yêu. Em chưa đẻ, mà lầm cầm rồi à? Mình không hài lòng với câu nói vừa rồi. trầm giọng nói với Nhã. Chưa khỏe nên hay quên là bình thường Em nói vậy là hơi nặng lời rồi đấy Tính em xưa nay bộc trực Sống ở nước ngoài lại càng thoáng hơn Em nói vậy thôi Chứ không nghĩ gì đâu à Này Vi, chị xin lỗi nhé Chị không cố ý Thôi được rồi, em không sao đâu Mình đi trọn sớm rồi về sớm Thế là tôi chủ động đi vào một quầy hàng Thời trang dành cho Nam Nhã đứng bên ngoài Kéo kéo tay mình nói Em muốn chọn thương hiệu cao cấp hơn. Nhãn hàng này không tiếng tăm mấy. Mình đi thôi anh. Mình lúc này không quên gọi tôi. Vy ơi, bên này. Tôi gật đầu quay sang xin lỗi cô nhân viên bán hàng rồi theo chân nhã vào cửa hàng thời trang hàng hiệu. Mình biết tôi có thói quen tiết kiệm nên dù kiểu dáng ở đây rất đẹp anh chỉ xem qua một chút chứ không lựa cho mình. Ngược lại là nhã, cô ta chủ động chọn một chiếc quần jean Và áo khoác Trông rất phong cách bảo Minh ướm thử Anh từ chối Cô ta liền giải thích ngay Thằng em của em tướng đá Cũng tương đương giống anh Anh ướm thử giúp em đi ạ Vì lý do thích hợp Nên mình không thể nào chối từ Anh mang vào trong phòng để thử Trong lúc chờ Nhã vẫn muốn tìm cách Khiến cho tôi không thoải mái Bạn đã nhân viên bán hàng Bảo chị với anh Minh Nhìn xứng đôi vừa lứa lắm Em có biết không Vậy á À tôi quên hỏi Thằng em mà cô nhắc là em thế nào với cô Em ruột á Thế hôm cô bị ốm Sao cô không gọi nó vào trông Đâu có chỉ là em nuôi Ở đây chị đâu có người thân nào Hóa ra là em nuôi cơ đấy Bà thường Thì có con gì nuôi mà không để thịt đâu Có đúng không Cô Tôi đoán chơi mà chúng thật rồi Anh Minh biết chuyện này không nhỉ? Mày kèm theo hành động này, cô ta nâng tay lên và muốn tát tôi. Khi tôi đình hình, mình đã hướng trọn cú tát, thì đột nhiên cô ta ngã vật ra, chiếc móc cài áo trên mặt cô ta. Lúc đó kèm theo tiếng khóc. Chị nói rồi, anh Minh chỉ thử đồ giùm chị, em không thích sao lại đồng ý? Rồi bây giờ nổi cơn ghen? Tôi đưa mắt nhìn thử, đúng là mình đang đứng ở phía sau. Người phụ nữ này quả là Đóng kịch rất giỏi Muốn nước mắt liền có nước mắt Tôi rất muốn bật cười Nhưng mình chạy tới và đỡ Nhã đứng dậy Vì Có chuyện gì thế em Nếu Nhã anh tin vào những điều anh thấy Thì đó là như vậy Tôi không có gì giải thích Nhã thu thít nắm lấy tay của mình và than thở Phụ nữ quan trọng nhất là gương mặt Em xấu xí rồi Có đúng không em Em không biết đâu Em như vậy, ai mà dám cưới em chứ? Mình nhìn tôi, tia mắt thoáng chút buồn bã, kéo tay nhã đứng lên. Anh đưa em đi băng bó vết thương. Xe để tạm ở đây, mai mình quay lại lấy sau nhá. Sau đó anh nhìn tôi thở dài. Còn em, em về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy là mình đưa người phụ nữ kia rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà trái tim lạnh lẽo. Chuyện này so với chuyện đưa bé Vốn dĩ chả có gì đáng kể Tôi chịu đựng đến ngày hôm nay Chỉ có một mục đích duy nhất Lật tẩy chiếc mặt nạ dối trá Của từng con người trong ngôi nhà đó Và hơn hết tôi muốn cho mình biết Cốt lõi của hôn nhân Hạnh phúc chính là sự tin tưởng Chứ không phải là lời thề hứa Yêu yêu mãi mãi Không bao giờ phai nhòa Thời điểm cũng xem như là thích hợp Tôi và anh ta sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng Nếu anh ta đứng về phía người yêu cũ Chúng tôi xem như hết nợ, hết duyên Tôi bắt xe tự về một mình Không lâu sau thì mình cũng về tới Tôi đang nằm trên chiếc chiếu dưới đất Mình ngồi xuống bên cạnh Cất lời Nhã kể với anh hết rồi Em có lời gì Muốn nói với anh không Em chỉ muốn hỏi anh một câu Em nói Thì anh sẽ tin em chứ Anh Nhưng mình còn chưa nói Cửa phòng ngủ lúc này của tôi bật ra Cùng với tiếng gào rú Của mẹ chồng tôi Con Vy đâu rồi Mày ra đây Mẹ có chuyện gì thế Bây giờ cũng khuya rồi Tại sao mẹ ẩm ý lên như vậy Mình Mẹ nói cho con biết Con còn muốn bênh vực nó sao Nó làm sước mặt con gái như người ta Bây giờ nó nằm đây Thoải mái mà ngủ được sao Sao mẹ biết Nhã kể cho mẹ à Con bé hiền lành như vậy Thì làm sao mà kể với mẹ được Nó chỉ nói cho mẹ biết Mấy ngày tới nó không qua nhà mình Nó sợ vợ mày hiểu lầm Rồi lại có chuyện không hay Nếu không phải do tao tai thính ấy, Thì làm sao tao nghe được tiếng khóc của nó Tao bắt nó phải nói thật Nó mới nói cho tao biết Đúng là con quỷ kia Ghê gớm vậy Kìa mẹ Mày không phải nói nhiều Tránh ra đi Sau đó bà nhìn tôi và trường mắt Mày biến khỏi nhà tao Ngay lập tức Kìa mẹ Chuyện như thế nào Mẹ phải hỏi rõ ngọn ngành chứ Hay bởi vì mẹ có sẵn định kiến với con Nên mẹ chỉ nghe một chiều Tôi quay sang chồng và hỏi luôn Còn anh Anh nói đi Nếu tôi không đưa ra lời giải thích Anh có luôn luôn tin tưởng tôi không Tôi đã sẵn sàng tâm lý Chỉ cần một tiếng không của mình Tình nghĩa của tôi đối với anh Sẽ như bát nước đổ đi Không bao giờ còn được nguyên vẹn như thỏa ban đầu Thời khắc này đối với tôi và anh Đều trở nên cực kỳ quan trọng Thì bên tai của tôi Đột nhiên vang lên hai tiếng Đầy kiên định Anh tin hai tiếng này khiến mẹ chồng tôi Vô cùng sừng sốt Bà càng lúc càng tức giận Bà càng quát tháo Đúng là cái thằng ngu Mẹ cho mày ăn học đúng là uổng cơm phí gạo Ngày cả lẽ phải Mà mày không phân biệt được Mày còn mê muội đi bênh vực cái con ngang tản đáng ghét này Lúc bấy giờ mình mới lấy chiếc điện thoại ra Thao tác trên đó Rồi chia máy về phía mẹ chồng tôi Mẹ Mẹ cứ xem hết cái này đi Qua mấy giây gương mặt của bà liền thay đổi Bà bước đến gần mình Lai cánh tay của anh ta Mình à Chắc có hiểu nhầm con nhã Nó không phải là người như vậy Chắc là con bé ghê xúc phạm nó Nên là... Con nhã nó bất tác dĩ Sai chính là sai Không có lý do gì để biện minh đâu mẹ Có những điều mắt nhìn thấy Chưa chắc là sự thật Ngay cả bản thân con lúc chứng kiến Con cũng từng rất thất vọng về Vi Nhưng mà đã là vợ chồng Nên tảng chính là sự tin tưởng Hoặc chí ít Con cũng để cho vợ con Có cơ hội giải thích Lời mình nói từng câu từng chữ Khiến tôi vô cùng xúc động Từ lúc quay về lại căn nhà này Với trái tim lạnh lẽo vô cùng phẫn út Giờ đây tôi mới cảm nhận được Sự ấm áp chân thành Có sức mạnh xoa dịu vô cùng lớn Với những thương tổn Mà tôi đã và đang phải chịu Nước mắt của tôi cay xẻ đi Giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng Rơi trên gò má của tôi Tôi nghe tiếng của mình nói tiếp Mẹ xuống nhà nghỉ ngơi đi Vợ chồng con Có chuyện muốn nói với nhau Kìa con Còn nhã nó Tạm thời mẹ đừng nhắc đến cô ta Mẹ chồng tôi đành về về phòng Trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi Lúc bấy giờ mình mới bước đến gần Nâng bàn tay của tôi lên Giọng nói có chút buồn bã Hôm nay điều khiến anh buồn nhất Là em không chịu giải thích với anh Chúng ta là vợ chồng Có gì em phải nói Tại sao em giữ im lặng chứ Với em Người tin tưởng không cần phải giải thích Người không tin Nói mấy cũng bằng thừa vừa rồi Anh đưa cái gì cho mẹ vậy Là đoạn clip Nhã vu không em Sau khi đưa cô ta về Anh bị ám ảnh Bởi ánh mắt thất vọng của em khi nhìn anh Điều đó khiến tim anh tức thở và khó chịu Anh lặng người Anh cố gắng bình tĩnh suy xét Anh bỗng nhớ ra là ở đó Có camera Nên anh đã chạy đến Và xin lại đoạn này Quả nhiên là cô ta muốn gây Để chia rẽ tình cảm vợ chồng mình Cảm ơn anh Vì cái gì chứ Bởi vì Đã tin tưởng em Thực ra anh phải xin lỗi em mới đúng Anh thề với em Anh và cô ta không có gì hết Nhưng do anh cả nề Mới khiến em hiểu nhầm Là lỗi của anh Em có thể Tha thứ cho anh được không Một trái tim đáng giá Chỉ khi nó chấp nhận một người duy nhất Chứ không phải ai muốn bước vào Cũng mở cửa và đón chào Và ai muốn trái tim mình đáng giá Anh chỉ dành chọn cho em Chuyện cũ mình bỏ qua Từ giờ có gì Mình cùng nói với nhau Lắng nghe nhau em nhé Tôi gật đầu Giọt nước mắt vẫn còn rơi tí tách Đã được lao bằng một mũ khôn sâu lắng của mình Tôi đang dần chìm dần Trong sự an ủi ấm nồng đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đen trắng tình đời, được viết bởi tác giả Tam Tuệ. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện này vào tối ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Để rồi xem cô gái tinh vi của chúng ta sẽ làm như thế nào khi mà người mẹ chồng đang hằng ngày càng ghét cô ấy. Và còn cái cô gái tiên nhã kia, làm cách nào để cô ta có thể phá vỡ được hạnh phúc, hồn nhân của Vy? Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon rất. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại.